Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lo chăm cho vận hành còn họ và như Lan thì về trước ngay thì ba mẹ vừa rời khỏi đột tiền thì Vân Hạnh đã tung mền ngồi dậy gọi người tơ gái hỏi luyện ở đây có ai là thư kýến Phú chị người làm bốn đã phục vụ lâu năm nên khá rảnh Dạ có thầy Phú làm ở văn phòng bên kia còn ở ngôi nhà nhỏ phía sau Cách đây vài trăm thước Anh ta ở một mình Chỉ người làm ngợt đầu Chỉ có một mình Nghe nói chưa vợ con gì hết Từ ngày lên đây đến 3-4 năm rồi Cũng chẳng thấy người thân nào lên thăm Chỉ hỏi bấy nhiêu đó thôi Hạnh cho người tự gái đi ra Và ngay sau đó Cô đóng vai trò của cô chủ nhỏ Và đột ngột biến thăm văn phòng của đồn điện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 Dạ, còn thư ký Phú đang có việc ngoài rừng ảnh lễ phép trả mọi người dưới bước nhanh chẳng ai hiểu mục đích của biến thăm đột xuất của cô chủ nhỏ nên thấy lò lò chỉ có vận hạnh là thấy vui vui khi không chạm mặt thầy ký Phú trong văn phòng đông người cô đi thẳng ra rừng vào lúc bấy giờ và lúc ấy mới thấy bối rối bởi vườn cao su đến trăm mẫu lối đi nào cũng giống nhau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 và cứ nghĩ nó dài ra. Cô cười một mình khi biết anh chàng đang viết về mình. Thì ra, một tiếng kẹt ở cửa làm cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, Phú bước vào đột ngột. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net